Tiếp nhận cái nhìn của tôi đúng một giây ngắn ngủi Rồi chuyển hướng ánh mắt xuống nền nhà Ngài không nói gì thêm Có chuyện gì vậy bố? Bố tôi bất chợt thở dài đáp Bố không rành về chuyện này lắm Bố không biết phải bắt đầu như thế nào nữa Tôi lại ngây mặt ra chờ đợi Được rồi, bella Bố nói đây Ngài cảnh sát trưởng nhổm dậy khỏi chiếc ghế tràn kỹ Và bắt đầu đi đi lại lại ánh mắt vẫn găm thẳng xuống nền nhà uhm, Con và Edward đã thân nhau lắm rồi đấy Có một số điều con cần phải cẩn trọng Bố biết bây giờ con đã là người lớn rồi Nhưng mà con hãy còn non trẻ lắm Bella Cuộc sống có rất nhiều thứ quan trọng con cần phải biết đến Khi mà con... À... Khi mà con gần gũi với... Ôi! Con xin bố, xin bố đừng có đề cập đến chuyện đó mà. Tôi giật thoát, rồi cắt ngang lời của ngài cảnh sát trưởng. Xin bố hãy nói với con rằng, bố không có ý định nói về chuyện con trai con gái với con. Ngài cảnh sát trưởng vẫn không ngẩn mặt lên. Bố là bố của con, bố phải có trách nhiệm, con cũng biết mà. Bố, bố cũng bối rối như con vậy. Con không nghĩ rằng, Mình có thể lắng nghe được những chuyện như vậy Dù sao đi nữa thì hồi 10 năm về trước Mẹ cũng đã nói với con về chuyện này rồi Vậy nên bố không cần phải chịu khốn chịu khổ nữa Những 10 năm trước đây Con đâu có bạn trai Ngài cảnh sát trưởng lào bào một cách miễn cưỡng Tôi dám chắc rằng Ngài đang cố dằn nỗi mong muốn được kết thúc cái đề tài Không dễ gì mà nói ra ấy Cả hai bố con tôi đều đứng như phỏng Mặt cuối gầm xuống đất Chẳng ai dám nhìn ai. Nhưng mà những gì chung quy nhất vẫn không thay đổi mà bố. Tôi lầm bầm. Hẳn là lúc này gương mặt của tôi đỏ cũng chẳng kém gì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng. Thế này thì thật tệ còn hơn cà phải rơi xuống tầng thứ 7 của âm ti địa ngục. Và tệ hơn nữa là Edward đã biết trước chuyện này. Thảo nào mà lúc ở trong xe hơi trông anh mới tự mãn đến thế. Chỉ cần... Bảo cho bố biết rằng Cả hai đứa đang chịu trách nhiệm về nhau Là được rồi Ngài cảnh sát trưởng dịu giọng Hắn là ngài đang mong muốn sao cho cái nền nhà Tách được ra thành một cái hố Để cho ngài có thể chui xuống đó Bố đừng có nên lo lắng Về chuyện ấy nữa bố à Sự thể không như bố nghĩ đâu ừ. Không phải là bố không tin con Bèo la Nhưng mà bố biết con không hề muốn hé mở như bố Dẫu chỉ là một chút ít Về chuyện này Và con biết bố cũng không muốn nghe một chút xíu nào về chuyện ấy Bố sẽ cố gắng giữ cho đầu óc của mình Được phóng khoáng Bố cũng biết là thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ Tôi bật cười khùng khục ngợn ngùng Có lẽ thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ Nhưng mà Edward Mãi mãi là mẫu người theo lệ thói cũ bố ạ Bố chẳng cần phải lo lắng về chuyện gì hết đó. Ngài cảnh sát trưởng lại buông ra tiếng thở dài Tất nhiên thằng đó Nó là vậy mà Ngài làm bầm uhm, Tôi rên rỉ Con thật sự mong rằng bố Không tính bắt con phải nói thẳng ra bố ạ Nhưng thật đấy Con vẫn là một đứa con gái trong sáng Và hiện thời con không hề có ý định Muốn thay đổi điều này Cả bố Cả tôi đều có rúng người lại Nhưng gương mặt của ngài cảnh sát trưởng Đã giảng ra thấy rõ Có vẻ như ngài đã tin tôi Bây giờ thì Con có thể về phòng được chưa bố Con xin bố đấy uhm, Còn một chút nữa thôi Ôi trời ơi Xin bố Bố hãy tha cho con mấy cái chuyện đó đi Cái phần khó nói ấy đã kết thúc Bố đảm bảo với con Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng cứng lại Tôi liếc trộm ngài Ôi ơn trời Trong ngày đã thoải mái hơn Gương mặt đã bình lặng trở lại Ngài cảnh sát trưởng nhẹ nhàng Ngồi xuống chiếc ghế tràn kỹ Thở vào nhẹ nhõm Vì không còn phải bàn đến chuyện tình cảm trai gái này nọ nữa Vậy bây giờ là chuyện gì thế bố? Bố chỉ muốn biết cái vụ sống hài hòa kia Con thực hiện tới đâu rồi? Ôi! Tốt lắm bố à Hôm nay con đã lên kế hoạch cho Angela rồi Con sẽ giúp cô bạn ấy Viết thông báo tốt nghiệp chuyện con gái ấy mà bố được tốt lắm, thế chắc thì sao? Tôi không kèm được tiếng thở. Gì.